mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio Chuyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dỗ. Tu Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình phát sóng kỳ này sẽ là sự trở lại của một tác giả rất quen thuộc đã từng gửi đến cho quý vị rất nhiều những bộ truyện hấp dẫn, tác giả Diễm Quỳnh và ngày hôm nay tác giả Diễm Quỳnh sẽ gửi đến cho tất cả quý vị một bộ truyện tâm lý xã hội mới nhất vô cùng hấp dẫn và thú vị. Với những tình tiết gây cấn Mà chắc chắn sẽ không làm cho quý vị thất vọng Và ngay bây giờ sẽ là những tình tiết đầu tiên của bộ truyện này Xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh Chú ý theo dõi và lắng nghe Tao kiếm người để thuê cho thằng Khoa rồi đấy Mẹ nói gì thế? Để thuê? Sao mẹ không bàn bạc với vợ chồng con? Bàn bạc với thằng chồng mày Thì bao giờ mới có kết quả Bọn mày cưới nhau được 5 năm Đã có muộn con nào đâu Nhưng mẹ cũng biết Tình hình sức khỏe của con rồi đấy Đâu phải là con không muốn sinh con cho mẹ Tao không cần biết Mày không đẻ được thì để người khác đẻ Tao chưa bắt mày ly hôn với thằng Qua Là may cho mày rồi đấy Đừng có nhiều lời Không để Thảo có cơ hội nói thêm một lời Bà cầm đứng phát dậy rời khỏi phòng khách Để mặt cô ngồi thẩn thờ nhìn theo phía sau Thảo thở dài một tiếng, bàn tay gầy, khẽ vuốt mặt, mái tóc bối cao cũng vì hành động này mà trở nên rối. Trong lòng Thảo hiện tại bộn bề rất nhiều những suy nghĩ. Chúng bộ vây lấy cô, khiến cô không tài nào có thể thông suốt được. Mỗi lần nói chuyện với mẹ chồng chưa được ba câu, liền xảy ra tranh cãi. Mỗi lần cãi nhau thì đều liên quan đến chuyện sinh con. Hai người chưa bao giờ tìm thấy một hướng giải quyết chung. Kết hôn với Khoa được 5 năm, Thảo xảy thai đến 3 lần. Lần đầu là do tai nạn, cũng từ sau vụ tai nạn đó, khả năng mang thai của cô yếu đi. Hai lần sau cũng vì cơ thể mẹ quá yếu mà không thể giữ được con. Hai vợ chồng Thảo đã tìm rất nhiều cách, đi chữa nhiều bệnh viện lớn, tuy rằng bệnh tình có khả quan. Nhưng thời điểm hiện tại Thảo vẫn chưa thể mang thai, nếu có, sẽ ảnh hưởng đến cả mẹ và bé. Chuyện không thể sinh con bình thường như bao người phụ nữ khác đã khiến cho Thảo rất áp lực. Cô lại phải chịu thêm những lời chi chết từ mẹ chồng Khiến tâm trạng Thảo càng thêm mệt mỏi Đã từng có một khoảng thời gian Thảo phải điều trị tâm lý vì bệnh trầm cảm May mắn chồng cô là người rất yêu thương vợ Anh không trách cũng không đặt nặng vấn đề để sinh con lên người cô Dẫu sao chuyện con cái là của hai vợ chồng Không thể để mình cô gánh vác Hai vợ chồng cũng dự tính đợi thêm một thời gian sau Khi sức khỏe của Thảo tốt hơn thì sẽ sinh con Vậy mà mẹ chồng cô đã đi trước hai người một bước Bà tự ý thuê người đến đẻ hộ Không cần hỏi ý kiến của ai tâm trí của Thảo hiện giờ rối rắm Chẳng biết phải nói sao cho mẹ hiểu Bà cẩm vốn là một người cố chấp Lại bảo thủ Bà quyết định rồi thì khó mà thay đổi Nhưng chẳng có một ai muốn Chồng mình có con cùng với người phụ nữ khác Cô phải làm thế nào đây Thảo tựa lưng vào thành ghế Mệt nhọc nhắm nghiền mắt Bây giờ cô chẳng muốn suy nghĩ thêm Tối muộn, Khoa trở về nhà sau một ngày dài làm việc trong công ty. Không giống như mọi khi, hôm nay Khoa không còn thấy Thảo ngồi chờ cơm với anh. Mặc dù cơm canh vẫn để phần trên bàn, nhưng người thì lại chẳng thấy đâu. Công việc bên ngoài mệt mỏi, Khoa không còn tâm trí để tâm. Anh lặng lẽ ngồi xuống bàn dùng cơm tối, tự mình dọn dẹp phần còn lại rồi đi lên phòng. Mở cửa bước vào, cánh cửa đã lâu không được tu sửa, này phát ra âm thanh kéo kẹt. Thảo nghe tiếng, liền quay đầu lại, thấy Khoa bước vào thì lên tiếng. Anh về rồi sao? Cơm em để phần ở dưới nhà. Anh ăn xong để đấy em dọn cho. Không cần, anh dọn rồi, mẹ đâu em? Mẹ về nhà rồi, không muốn ở đây với chúng ta. Hai người lại cãi nhau sao? Thảo im lặng không nói, cô lại tiếp tục cúi đầu vào chiếc máy tính trước mặt. Khoa hỏi như vậy có lẽ anh vẫn chưa biết chuyện mẹ thuê người mang thai hù. Dù sao cũng phải nói anh nghe Nhưng cô không thể dũng cảm Khoa nhìn bóng lưng nhỏ bé Đang lặng lẽ làm việc của vợ Mà cảm thấy thương cô vô cùng cưới nhậu được 5 năm Dù đã ra riêng Nhưng vợ anh luôn phải chịu những điều không hay từ mẹ chồng Là người đứng ở giữa Anh đã cố gắng để hai người thân thiết hơn nhưng bao năm qua vẫn như thế Không gặp thì thôi Đã gặp lại càng thêm hiềm khích Không vui Tiến đến chỗ tảo Khoa nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau Anh nghiêng đầu hôn lên tóc cô Chất giọng trầm ấm Bao năm vẫn không thay đổi Chỉ có ngọt ngào dỗ vợ hơn xưa Vợ Giận mẹ thì cũng đừng có giận lây sang anh chứ Anh đâu có làm chuyện gì có lỗi với em Anh không làm bây giờ Chỉ là sắp thôi Vậy em nói xem Anh sắp làm chuyện gì có lỗi để anh biết mà tránh Thảo quay người lại nhìn qua Ánh mắt nghiêm túc, lạ thường Giấn vẻ này anh không thường bắt gặp ở cô, chỉ khi có chuyện thực sự quan trọng mới cảm thấy. Thảo không biết bắt đầu từ đâu, không biết phải nói nguyên nhân thế nào, cô ậm ừ được một lúc rồi cúi đầu xuống, khẽ cất tiếng. "Mà đã thuê người về sinh con cho anh đấy." Khoa sửng sờ nhìn Thảo không chớp mắt, cảm xúc hiện giờ trong anh thực sự hỗn loạn, nhất thời không nói nên lời. Nhìn sắc mặt của Khoa hiện tại, Thảo cũng phần nào hiểu được bởi đây cũng chính là cảm xúc mà cô trải qua khi nghe mẹ chồng thông báo về chuyện thuê người sinh con. Không đợi qua kịp bình tĩnh hiểu hết, Thảo đã vội vàng lên tiếng. Anh định tính thế nào đây? Mẹ bảo mấy ngày nữa người để thuê sẽ đến nhà mình đây. Còn tính thế nào nữa? Anh muốn người khác sinh con thay em. Em đang nghĩ gì trong đầu thế? Anh sẽ nói chuyện đàng hoàng với mẹ về chuyện này. Nhưng nếu mẹ không chịu nghe thì sao? Anh tự sẽ có cách giải quyết. Thảo im lặng không hỏi thêm. Cô biết Khoa sẽ tự có cách của riêng mình nên không làm khó anh. Dẫu sao thì trước đó cô cũng đã nói hết lời với mẹ chồng mình. Tính mẹ xưa nay thế nào, cả hai người đều rõ, tốt nhất vẫn nên mềm mỏng thì hơn. Khoa nhận thấy sự lo lắng và sự muộn phiền trên gương mặt Thảo. Để quan tâm hơn, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng. Bàn tay to lớn, vuốt ve dọc theo mái tốt mềm đang xỏa, vẫn là giọng nói trầm ấm vang lên. Ngoài em ra, anh tuyệt đối không có quan hệ hay qua lại với bất kỳ người phụ nữ khác. Về chuyện của mẹ, anh sẽ cố khuyên mẹ có được không? Anh nói thì phải làm được đấy. Một chữ ừ khẽ phát ra từ cổ hồng, cùng với một nụ hôn trền trán, tháo mỉm cười, tựa đầu vào ngực qua, vui vẻ, tận hưởng giây phút bình yên. Bên cạnh anh đã 10 năm, 5 năm yêu và 5 năm cưới. Những điểm tốt hay chưa hoàn hảo ở đối phương, cô đều đã hiểu rõ. Suốt 10 năm qua, anh chưa một lần làm cô muộn phiền hay đau lòng vì bất cứ một điều gì. Tình yêu anh dành cho cô không chỉ đơn thuần là một chữ yêu được nói ra bằng miệng, chữ yêu đó đã dành 10 năm để chứng minh. Hai người bây giờ không còn ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp, trong tình yêu mơ mộng. Hai người đã bước chân vào cuộc sống hồn nhân Nơi mà chỉ có yêu thôi Là chưa đủ Mà cần phải có trách nhiệm Và nhiều mối quan hệ xoay quanh Cô tin anh sẽ không làm cô thất vọng Và bản thân cô cũng như thế Cũng phải cố gắng gánh vác trách nhiệm cùng với anh Bàn tay khoa dần buông lỏng trên khỏi người thảo Cả người cô không còn trong vòng tay anh nữa Anh ngồi đối diện với cô Vén nhẹ mái tóc dài sau bành tay Sắc mặt anh bỗng thay đổi Khác với khi nãy rất nhiều Anh đột ngột nắm lấy tay cô Nắm rất chặt Ngữ điều hà thấp giống như vài lần trước Thảo Nếu như mẹ nhất quyết Không chịu thay đổi Thì em có muốn người khác mang tay hộ không Khoảnh khắc câu nói này của anh chấm dứt Trái tim cô bỗng như hẳn đi một nhịp Chẳng phải khi nãy anh còn trấn an cô Để anh giải quyết mọi chuyện Sao bây giờ lại hỏi cô câu này Thảo không biết chính xác cảm xúc trong mình hiện tại là như thế nào. Kinh ngạc, buộc hẳn, thất vọng, tất cả đều có đủ. Cô chỉ thắc mắc, tại sao anh lại nói ra được câu đó mà tôi? Đôi mắt cô đỏ hoe, sống mũi cay cay, trượt trào như sắp khóc. Thảo Kim nén nỗi đau, hắn giọng hỏi anh. Anh đã nói như vậy, là đã đồng ý với quyết định của mẹ sao? Anh không đồng ý, anh nghĩ sức khỏe của em hiện giờ rất yếu cho nên... Vì sức khỏe của em rất yếu Nên em mới cố gắng chạy chữa khắp nơi Để có thể tốt lên Chính anh cũng nhìn thấy như thế Hôm trước nhận được tin tốt từ bác sĩ Anh còn nói đợi thêm một thời gian nữa Chúng ta sẽ tính chuyện sinh con Bây giờ anh lại Tháo nghẹn ngào tới nỗi không thể tiếp tục Những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má Khoa đưa tay lên để lau nước mắt cho cô Như lại bị cô trực tiếp từ chối Cô hất tay anh ra khỏi người Rồi đứng dậy kìm giọng chuyện này, để khi nào mẹ đến rồi quyết định, một mình em không thể làm theo ý riêng của mình được." Qua vội vàng tiến tới chỗ của Thảo, nếu giữ tay cô. "Thảo, em nghe anh nói, anh không có ý muốn nhờ người khác mang tai. Em có muốn nhắc đến chuyện này nữa? Để khi có cả mẹ rồi quyết, em mệt rồi, anh đi tắm rồi ngủ sớm đi." Thảo không muốn tiếp tục câu chuyện không có hồi kết, cô đỡ tay qua rồi lặng lẽ nằm xuống giường. Quay lưng về phía anh, cô nhắm nghiền mắt. Những điều xảy ra trong ngày hôm nay đã quá đủ với cô, bây giờ cô chỉ muốn được nghỉ ngơi. Thảo như vậy, Khoa lại không dám phiền đến cô. Anh đi đến chỗ tủ lấy ra một bộ quần áo ngủ, rồi phòng tắm, tắm rửa thay quần áo. Mọi chuyện diễn ra trong im lặng, sau những lời nói kia không một ai lên tiếng trước. Đồng hồ trên tường đã dừng lại ở số 12. Khoa nằm xuống giường ngay bên cạnh Thảo, bóng lượng nhỏ bé quay về phía anh một cách lạnh lùng. Cho dù cô có giận, anh cũng chẳng hề hết thương cô. Cẩn thận kéo tấm chăn mỏng lên ngang người, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau. Một làn hơi ấm nóng phà lên làn da nhạy cảm, cùng với một giọng nói quen thuộc. Những điều anh đã hứa trong ngày cưới, anh nhất định sẽ thực hiện được. Em có thể giận anh nhưng đừng rời bỏ anh. Những lời qua nói bên tai Thảo nghe không sót một chữ. Cô không trả lời anh, chỉ nhắm mắt lại, vợ như đang ngủ. tâm trí cô quá đổi rối bời, chẳng thể nào nghĩ ngợi được thêm chuyện gì khác. Sáng hôm sau là Chủ nhật, Thảo dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Khoa. Thói quen này hình thành từ khi hai người còn chưa kết hôn. Nhiều lúc giận nhau, Thảo muốn bỏ mặt Khoa, nhưng mà lòng lại không nở. Cả hai vợ chồng đều đang đi làm. Có mỗi ngày Chủ nhật rảnh rỗi cô mới xuống biết. Cô giận hờn cũng không thể để anh đói. Khoa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, rửa mặt rồi, mà vẫn chẳng tỉnh táo được bao nhiêu. Từng bước chân lưỡng tưởng đi xuống bậc cầu thang, cơn ngáp cũ khiến cho mắt Khoa chảy nước mắt. Đứng dưới nền nhà, Khoa sững người trong giày lát. Mùi hương thơm lan tỏa, thoang thoảng, nơi cánh mũi, khiến anh bừng tỉnh. Chiếc bụng đói cồn cào kêu lên tường đợt. Sáng nay tỉnh dậy không thấy tạo ở bên, Khoa còn tưởng cô giận bỏ ra ngoài. Không ngờ cô vợ yêu của anh vẫn đích thần xuống bếp nấu bữa sáng cho anh Gương mặt bỗng chốc trở nên tươi tỉnh Khoa mỉm cười lém lĩnh rồi nhanh chân bước xuống bếp Trong dàn bếp nhỏ nhỏ thoáng bóng người giờ đảm đang Đang làm việc của anh Khoa không ngờ ngại mà tiến đến gần chủ tảo Ôm chầm lấy cô từ phía sau Anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên má của một cái Giọng điệu ngọt ngào đầm mùi đình nọt Vợ anh đảm quá Món vợ nấu vẫn là ngon nhất Anh chưa ăn sao biết nó ngon Anh đã ăn hơn mấy năm nay Dĩ nhiên phải biết nó ngon thế nào chứ Anh không phải nịnh Tưởng đâu 10 năm nay Anh chán những món này rồi Bây giờ muốn đổi món khác Không đổi, không đổi được Hoa lắc đầu mấy cái khẳng định Rồi tựa cầm vào bờ vai gầy của Thảo Anh biết cô đang nhắc khéo Về chuyện tối qua Thật lòng anh không hề muốn nói ra những điều đó Nhưng bản thân anh đã có cách giải quyết riêng Cách giải quyết chuyện sinh con ấy có thể không vừa lòng đôi bên, ít nhất thì không làm ai tổn thương. Thảo thuần tay tắt bếp, món cuối cùng đã nấu xong. Cô đánh nhẹ vào tay Khoa mấy cái để ra hiệu. Một tay em ra để còn dọn đồ ra bàn nữa. Để anh giúp em. Khoa nhanh nhẹn giúp một tay, nhân tiện tranh thủ làm với vợ. Đêm qua Thảo đã bỏ anh một mình, cả đêm không quay lại nhìn anh lấy một cái khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Tình trạng này cứ kéo dài thì Khoa sợ, anh bị vợ bỏ rơi khi nào không biết. Đặt món ăn xuống bàn, Khoa chủ động kéo ghế ngồi gần bên Thảo. Những việc nhỏ nhặt như để thức ăn vào đĩa, anh không để cô phải đồng đũa mà trực tiếp làm thay cô. Nhìn gương mặt tươi cười như chưa từng có chuyện gì của anh. Cô vừa bực vừa thương. Lần nào xảy ra chuyện cũng thế, anh đều chủ động làm lành bằng cách này cách khác. Cô muốn giận anh lâu lắm nhưng không được. Thảo bật cười rồi lặng lẽ dùng bữa sáng Khoa nhanh chóng bắt gặp nụ cười của vợ Thì vội vàng lên tiếng Em cười rồi nhé, Hết giận anh rồi có phải không Đừng có tưởng bở Ăn sáng đi Ăn xong anh dẫn em đi chơi Em còn suy nghĩ Câu trả lời lớp lửng chẳng đâu vào đâu của Thảo Khiến Khoa nhận ra Cô đã không còn giận như hôm qua Trong lòng anh cũng nhẹ nhõm hơn Bao nhiêu nặng nề được trút hết ra bên ngoài Khoa hiểu Thảo tuổi thân thế nào khi nghe được câu nói từ anh. Anh thực lòng không muốn làm cho cô buồn, nhưng có vài chuyện cần phải chấp nhận đối diện. Bữa sáng vui vẻ của cả hai diễn ra không bao lâu. Tiếng động bất ngờ từ bên ngoài chen ngang bầu không khí. Thảo nhíu mày, hạ đôi đũa trên tay xuống hỏi qua. Ai ở ngoài kia thế anh? Để anh ra xem thử. Khoa vội vàng bỏ bữa sáng đang ăn dở, đứng dậy bên ngoài. Vừa bước sang ngưỡng cửa Anh đã dừng chân khi thấy mẹ đi vào trong nhà Khoa nhanh chân đi tới chỗ bà cẩm Đỡ bà ngồi xuống ghế rồi hỏi Sao mẹ sang nhà mà không báo vợ chồng con một tiếng Để con ra đón Bà cẩm ngồi xuống ghế thở vào một hơi Đáp Nhà tôi cách nhà anh chỉ có bao nhiêu xa mà phải đến đón Tê, vợ anh đâu? Hay lại ngủ đến tận vợ này chưa dậy? Vợ con... Khoa còn chưa nói hết câu Thảo đã từ trong bếp chạy ra chào mẹ chồng Dạ, mẹ sang nhà chơi Bà cẩm nhìn Thảo thế nào cũng không thuận mắt Cô có chào thì bà cũng chẳng đáp lấy một câu Bà liếc Thảo một cái Đầy chán ghét Rồi lại dở dòng kênh kiệu nói Hôm nay tôi không rảnh đến đây để chơi với anh chị Tôi có việc Khoa không muốn Tình hình giữa hai mẹ con căng thẳng Anh cầm tay Thảo kéo về phía mình Rồi nháy mắt ra hiệu Không để cô lên tiếng Anh cười gường hỏi mẹ Vì quan trọng gì mà đích thân mẹ tới đây tìm vợ chồng con thế? Chuyện gì quan trọng hơn chuyện con gái của anh chị? Hôm nay tôi dẫn người mang thay hộ đến đây gặp anh chị đây Câu nói của bà khiến cho hai vợ chồng sự sốt Còn chưa kịp nói được tiếng nào Bà Cẩm đã quay đầu nhìn về phía cửa chính Lớn giọng bảo Nguyệt, vào đây đi cháu Từ bên ngoài cửa chính xuất hiện bóng dáng của một cô gái lạ mặt. Thảo nhíu mày nhìn người mang thay hộ mà mẹ chồng nhắc đến. Không phải cô xăm soi, mà chỉ muốn biết kỹ hơn về cô gái ấy. Nguyệt mặc trên người một chiếc áo thun cùng với chiếc quần bò xanh. dáng người cao ráo, gương mặt ưa nhìn, trông có vẻ rất hoạt bát. Nhìn toán qua, Thảo đoán chắc, Nguyệt cũng chỉ kém của có vài tuổi. Không biết có phải là sinh viên dưới quê mới lên thành phố hay không, như xem trường rất giống. Thảo không dám đoán bừa vì có người trong vẻ ngoài như vậy thôi. Thực chất lại hoàn toàn khác. Hàng lông mày của Thảo khẽ nhíu lại. Trong lòng cô có cảm giác rất quen thuộc khi thấy Nguyệt. Như thế cô đã gặp Nguyệt ở đầu đó. Nhưng cô lại không chắc chắn. Biết đâu là người giống người. Sống trên thành phố nhiều năm như thế. Thảo cũng đã quen biết nhiều người. Có thể chỉ là vô tình trong Nguyệt giống với một ai đó. Bước đến chỗ bà Cẩm đang ngồi xuống. Nguyệt cúi gập đầu xuống vẽ ngượng ngùng chào hỏi Em chào anh chị em là người mà bác thuê đến đây để mang thai hộ cho anh chị có điều, mong anh chị giúp đỡ Nào cháu cứ ngồi xuống đây nói chuyện đi đừng có đứng nhiều mỏi chân Bà Cẩm có vẻ rất quan tâm tới Nguyệt chẳng biết họ đã gặp nhau thế nào và được bao nhiêu lần chỉ nhìn qua cách đối xử thôi Thảo cũng đã tuổi thân Kể từ khi kết hôn với Khoa bà cẩm chưa bao giờ nói nhẹ nhàng với thảo như thế con dâu là người mà bà coi khinh rẻ mạt còn hơn cả người ngoài thảo đứng lặng một chỗ nhìn cách bà cẩm đối xử với nguyệt mà quên mất chuyện quan trọng trước mắt cho đến khi một bàn tay kéo cô sang một bên cô mới định thần trở lại cô ngước mắt lên nhìn qua anh không nói một câu chỉ gật đầu một cái ra hiệu hiểu được ý của anh Cô cũng nhanh chóng ngồi xuống ghế Để đối diện với mẹ Hai vợ chồng đều đã đủ Bà Cẩm cũng nhanh chóng nói chuyện Đây là Nguyệt Là người mẹ thuê đến sinh con hộ cho cái Thảo Khoa Con làm quen với em nó Sau này Nguyệt sẽ sống ở đây Bà Cẩm vừa dứt lời chưa được bao lâu Thảo đã bất bình lên tiếng Mẹ Chuyện này không phải con đã nói rõ ràng sao Vợ chồng con muốn tự sinh con Tự sinh con Câu nói này đã bao nhiêu lần rồi Thế đã sinh được chưa mà lớn tiếng Nhưng mà con không thể để chồng con Có con với người phụ nữ khác Không muốn thì cô đẻ đi Đã con biết đẻ còn lên tiếng Chuyện cũng có gì to tát, Sinh con hộ thôi mà Sau này Nguyệt sinh xong Thì đứa con do hai vợ chồng đuôi Còn con bé lấy tiền là xong Tôi chưa bắt cô phải ly hôn với thằng Khoa Là may mắn cho cô đấy. Mẹ Thảo bức xúc tới nỗi không thể ngồi yên Càng nói lý lẽ với mẹ càng không thể giải quyết được vấn đề Ngược lại còn khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối hơn Thảo vốn không định dừng lại ở đó Cũng muốn nói thêm vài câu nữa Nhưng bị Khoa ngăn cản Anh ghi chặt tay cô xuống ghế Ánh mắt nghiêm nghị Khẽ lắc đầu vài cái Bà cảm thấy Thảo im lặng là nhìn sắc mặt khó coi của Khoa Nên cũng không muốn chấp nhặt mấy chuyện nhỏ Dù sao bà còn phải giữ thể diện với người ngoài Cãi nhau trước mặt người lạ thì không hay Nguyệt ngồi bên cạnh bà Cẩm từ đầu đến cuối không nói một tiếng. Cô ta cũng chẳng quan tâm đến những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu của nhà bà Cẩm. Điều duy nhất khiến cho Nguyệt chú ý là người đàn ông duy nhất trong căn phòng này. Bàn tay Nguyệt đột ngột bị người khác nắm lấy, khiến cô ta giật mình, thoát khỏi dòng si tư riêng. Vội đưa mắt nhìn xuống dưới, Nguyệt đã thấy tay bà Cẩm nắm lấy tay mình từ lúc nào không hay. Bà Cẩm vỗ nhẹ vài cái, Vào tay Nguyệt, ngữ điều khác hẳn với sự chanh chua khi nãy Nguyệt, bây giờ cháu cứ ở đây với anh chị đi Nhiệm vụ của cháu là phục vụ cho anh qua cho tốt Có tin vui thì càng hay Nếu siêu âm mà là con trai thì bác sẽ thưởng thêm tiền cho cháu Dạ vâng, cháu hiểu rồi Cháu sẽ cố gắng làm thật tốt Giỏi lắm Bà Cẩm gật đầu mấy cái Tỏ vẻ hài lòng rồi chuyển ánh mắt sang đứa con trai duy nhất Sắc mặt bà đột nhiên nghiêm nghị lại, hắn giọng bảo Mẹ đã phải tìm cô gái tốt nhất về đây cho con đấy Cái Nguyệt là sinh viên vừa mới ra trường, còn đang trồng trắng, cơ thể khỏe mạnh Sau này mang thai chắc chắn con sẽ khỏe mạnh đấy Thảo ngồi bên cạnh, nghe được những lời này thì không khỏi đau lòng Con dâu của bà vẫn ở đây, thậm chí là ngay trước mặt Thế mà bà lại muốn con trai của mình ngủ với người phụ nữ khác Thảo cuối cùng không chịu được nữa Nhưng cô càng nói là càng khiến cho bà Cẩm thêm tức giận Cô liền quay sang bên cạnh Hít nhẹ vào tay Khoa để ra hiệu Khoa, anh nói gì đi chứ Sao từ nãy tới giờ anh toàn im lặng thế Sau khi Thảo nói mọi người mới để ý Từ lúc bà Cẩm dẫn Nguyệt vào nhà đến nay Khoa không nói một tiếng Anh càng im lặng càng khiến cho cô lo lắng Ngày hôm qua anh đột nhiên nhắc tới chuyện này Lại bằng thái độ cực kỳ nghiêm túc, liệu có phải anh đang đồng ý với cách làm của mẹ hay không? Bàn tay thảo vô thức, siết chặt lấy áo khoa, anh nhận ra sự hoảng loạn qua thái độ của cô. Anh chậm chậm vỗ nhẹ lên tay cô trấn ngang, rồi mới lên tiếng hỏi Nguyệt. Nguyệt, cô năm nay bao nhiêu tuổi? Nguyệt mỉm cười, nhỏ dòng định lên tiếng đáp thì bà cẩm đã vội xen ngang. Không phải là khi nãy mẹ nói rồi sao? Con bé là sinh viên mới ra trường vẫn còn trinh trắng. Khoa lập tức nhíu mày nhìn mẹ, nghiêm giọng. Mẹ, đây là chuyện của con. Con muốn hỏi cô ta vì mẹ đừng xen vào. Được, muốn hỏi gì thì hỏi đi. Đừng có làm cho con bé sợ là được. Bà Cẩm quay sang phía Nguyệt trấn ăn vài câu. Khoa kiên nhẫn chờ đợi đến khi màn quan tâm, chăm sóc người lạ của mẹ mình kết thúc rồi mới tiếp tục nói chuyện với Nguyệt. Cô là sinh viên mới ra trường sao? Dạ vậy, em vừa mới tốt nghiệp Đại học Kinh tế. Cô chưa quan hệ lần nào như lời mẹ tôi nói đúng chứ? Câu hỏi của Khoa khiến Nguyệt sườn trân. Khi nãy bà cẩm đã nói vấn đề này đến hai lần mà anh vẫn hỏi lại có phải đang nghi ngờ hay không? Dù có chút ngập ngừng, Nguyệt vẫn dịu dàng trả lời. Vâng, em chưa từng. Thảo ngồi bên cạnh... Nghe chồng đề cập đến vấn đề này với một cô gái khác thì không chịu được. Khoa, anh hỏi cô ta chuyện này là có ý gì? Em bình tĩnh nghe anh giải quyết. Mặt cho Thảo đang sốt ruột không thôi, Khoa vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhìn nguyệt. Chuyện mang thay hồ mà mẹ tôi nói với cô. Cô tình nguyện làm đúng chứ? Đương nhiên là chúng tôi sẽ trả tiền cho cô đàng hoàng sau khi cô sinh đứa bé ra. Nhưng mà tôi muốn chắc chắn vấn đề này là do cô tự nguyện. Vâng, là em tự nguyện Không hề bị ép Vậy mẹ tôi thuê cô bao nhiêu tiền Dạ 500 triệu Được, tôi đồng ý với mức giá đó Và tôi sẽ cho thêm cô 200 triệu nữa Nhưng không phải là mang thai Theo cách thông thường Không Không theo cách thông thường Nguyệt vẫn còn chưa hiểu lời Khoa nói Có nghĩa là gì Cả Thảo cũng đờ đẫn một lúc Vì những điều mà Khoa vừa nói thì bà cấm đã nhảy đường cả lên thắc mắc không theo cách thông thường con định làm thế nào cô không ngủ với con bé thì làm sao có thai chúng con sẽ dùng cách thụ tinh nhân tạo mẹ thảo nhìn qua trong lòng không khỏi băng quan anh thụ tinh nhân tạo là sao khoa điềm tĩnh giải thích tôi đã trao đổi qua vấn đề này với bác sĩ riêng chúng tôi sẽ thực hiện bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm Phô sẽ được cấy từ trong tinh trùng của tôi và trứng của vợ tôi, sau đó sẽ tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm. Phô khi hình thành sẽ được cấy vào trong tử cung của cô. Tôi muốn đảm bảo đứa bé sinh ra, hoàn toàn mang giọt máu của tôi và vợ tôi. Giữa chúng ta sẽ không bao giờ có chuyện nảy sinh quan hệ để có con. Bà Cẩm nghe được những lời nói đó thì lập tức phản đối. Không được, tuyệt đối không được. Mẹ không muốn cháu mẹ sinh ra trong cái ống nghiệm gì đó đâu. Đây là lựa chọn của con thưa mẹ Sức khỏe của vợ con không tốt Nếu mang thai thông thường Sẽ ảnh hưởng đến cả hai mẹ con Nên con mới đồng ý nhờ người mang thai Nhưng không phải mang thai hộ theo cách của mẹ đâu Mẹ nói rồi Không được là không được Mẹ cất công đi tìm một cô gái Còn trinh trắng về đây để sinh con cho con Thế mà con lại bảo Để cháu mẹ sinh ra trong cái ống nghiệm đó Mẹ không đồng ý Mẹ tìm người sinh con cho con Hay tiện thể tìm dâu mới Mẹ... Bà Cẩm bị những lời của Khoa nói làm cho cứng hồng, nhất thời không nói được tiếng nào. Tính tình của mẹ thế nào chẳng lẽ anh lại không rõ. Từ khi hai người quen nhau, bà đã không có thiện cảm với Thảo. Cô kết hôn với anh 5 năm, phải chịu đựng những điều hà khắc từ mẹ. Bây giờ lại thêm chuyện không thể sinh con. Mẹ anh càng lấy đó làm cái cớ để trì chiết cô hơn. Khoa biết, bà Cẩm muốn hai người ly hôn từ rất lâu. Vì không có cơ hội nên không thể làm được gì khác Chuyện mang thay hộ lần này anh cảm thấy Mẹ anh giống như đang tìm một cô con giàu mới thì đúng hơn Anh thương Thảo thật lòng Loại chuyện này không thể nào chấp nhận được Như không muốn mất lòng đôi bên Đây là cách giải quyết tốt nhất Hai vợ chồng có được một đứa con chung Sức khỏe của Thảo cũng được bảo đảm hơn Bà cậm đuối lý Nhất thời không biện minh được Người thấy tình hình không ổn Đang dần bất lợi về phía mình Cô lén lút đưa tay ra sao Chạm vào lưng bà Cẩm ra hiệu Bà Cẩm biết bản thân cần phải làm gì Liền đập mạnh tay xuống bàn Thái độ vô cùng tức giận Khoa, bây giờ con nhất quyết Muốn chống đối mẹ đến cùng đúng không Mẹ muốn cháu mẹ sinh ra Một cách bình thường Không như những đứa trẻ khác Cháu mẹ vẫn sẽ được sinh ra Một cách bình thường Nhưng nếu mẹ vẫn muốn con phản bội vợ mình Thì sẽ không có một đứa cháu nào cả Khoa, Khoa, con quay lại đây cho mẹ Khoa, con có nghe mẹ nói không Bỏ mặt những lời bà cẩm nói sau lưng Khoa đứng dậy rời khỏi phòng khách Anh cứ thế quay người bước lên trên lầu Không một lần nhìn lại Thảo ngồi nặng nề trên chiếc ghế Trong đầu cô hiện giờ không biết đang suy nghĩ điều gì Mọi thứ vẫn cứ rối như tơ Tìm mãi chẳng thấy lối ra Trong lòng cô hiện giờ không phải là sự thất vọng Về quyết định của Khoa Mà là một cảm giác rất lạ lẫm Không buồn cũng không vui Tất cả đều lưng chừng nửa vời Nguyệt nhận ra mọi chuyện không theo ý của mình liền tức giận đứng lên Cô ta quay sang nhìn bà Cẩm hằn học Bác Anh Khoa đã nói như thế Thì cháu xin phép về trước Xin lỗi vì đã làm việc Nguyệt Con nghe bác nói đã Nguyệt Nguyệt tự ý rời khỏi nhà bỏ mặt bà Cẩm Mở lại một mình Không nếu kéo được Nguyệt Bà Cẩm dồn hết sự tức giận lên người con dâu Bà quay sang nhìn Thảo, bằng ánh mắt căm hận tiếng quát tháo lớn vang lên. Tất cả là tại mày, nên tao mới không thể có cháu Sao mày không sớm ly dị thằng Khoa để nó có người mới chứ? Mẹ! Đừng có gọi tao bằng mẹ. Tao không có đứa con dâu như mày. Cái loại không biết đẻ, mày đúng là đứa xùi dẻo Không biết sao lúc trước tao lại chấp nhận mày làm con dâu. Bà cẩm không quan tâm đến cảm xúc hiện giờ của Thảo ra sao. Chỉ chăm chăm đến chuyện, bà vừa mất đi cơ hội để có được một đứa chó. Biết bà không vui, Thảo hắn giọng lựa lời nói với mẹ đôi ba câu. Con cũng đâu có muốn mọi chuyện thành ra như thế. Con cũng muốn có con, muốn sinh cháu cho mẹ lắm chứ. Nhưng việc mẹ bắt anh qua ngủ với người khác để có con là việc không thể nào chấp nhận được mẹ à? Có gì mà không thể chấp nhận chứ? Cô không đẻ được thì để người khác đẻ. Mẹ nói như vậy mày không nghĩ đến cảm xúc của con sao? Tôi không cần biết Chỉ lựa lời mà nói với thằng Khoa Để nó chấp nhận cái nguyệt Không thì đừng trách tôi Tiếng bước chân hầm hực Mang theo cả sự tức giận Nhanh chóng rời gỏi căn nhà Thảo thẩn thờ nhìn theo bóng dáng mẹ chồng Mà lòng đau như cắt Cô không hiểu bản thân đã sai ở đâu Mà khiến mẹ cay nghiệt với mình như thế Sự cầm ghét đầy Có từ khi cô vẫn còn là bạn gái của Khoa Thảo cứ nghĩ cưới nhau về cô làm tốt bổn phận làm vợ, làm dâu trong nhà Thì bà sẽ nhẹ nhàng với cô Nhưng cái định kiến, cái chướng mắt trong bà vẫn không hề thay đổi dù cô có cố gắng thế nào Đôi lúc Thảo cảm thấy rất tuổi thân, thấy mệt mỏi và muốn dừng lại Như vì Khoa, vì tình cảm 10 năm và cả sự cố gắng của anh mà tiếp tục đi tiếp Bà muốn cô cố gắng thuyết phục Khoa, chấp nhận nguyện là chấp nhận thế nào đây? Điều bà yêu cầu là điều mà cô không thể thực hiện Làm sao cô có thể thuyết phục chồng mình Quan hệ với người khác để sinh con cho bà Mọi thứ càng trở nên quá phức tạp Thảo hít một hơi thật sâu Rồi đưa tay lau mạnh nước mắt trên má. Bây giờ không phải lúc để cô yếu đuối, ủy khuất Cô cần phải mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện Bởi cô không phải gánh vác một mình Mà còn có anh bên cạnh Anh cũng đang gánh vác với cô Điều mắt hướng về phía cầu thang Thảo đứng dậy lặng lẽ, đóng cửa lớn Ngày hôm nay cô chỉ muốn ở trong nhà Và bên cạnh anh Lẫn tưởng bước từng bước trên cầu thang, Thảo lê đôi chân cùng với tâm trạng nặng nhọc trở về phòng Đứng trước cánh cửa gỗ Thảo nén tiếng thở dài rồi đẩy cửa đi vào bên trong Vẫn là bóng lương quen thuộc, thu gọn trong tầm mắt Khoa ngồi trên bàn làm việc Chầm chú vào màn hình máy tính Khóe môi Thảo, khẽ nở một nụ cười Rồi chầm rãi bước đến chỗ anh Cô ngồi xuống giường Nhìn anh một hồi rồi mới lên tiếng Hôm nay là chủ nhật Mà anh vẫn làm việc sao Không phải anh nói hôm nay sẽ dành cả ngày cho em hả Khoa dừng hành động đang làm ngẩng đầu nhìn Thảo bằng ánh mắt ngạc nhiên Anh không dám tin Người đang ngồi trước mắt là vợ mình Khoa còn tưởng sau những lời anh nói khi nãy Cô sẽ nổi nóng Thậm chí anh còn chuẩn bị rất nhiều lý lẽ Để giải thích cho cô hiểu Về quyết định của bản thân Nhưng dường như điều anh suy tính là dư thừa Bởi vì Thảo không hề tức giận hay hằng học với anh Khoa cảm thấy Chuyện này thực sự cần được nghiêm túc Anh quay hẳn người lại đối diện với Thảo hỏi Em không giận anh sao? Giận chuyện gì? Chuyện hôm qua em đã tha lỗi cho anh Anh không nhắc chuyện tối qua Anh muốn nói là chuyện Anh muốn người khác mang thay hộ Em không phản đối sao? Chuyện đó thì có gì đáng để phản đối chứ Anh cũng nói rồi mà Đứa ba đó sẽ là con của chúng ta Mang dòng máu của chúng ta Chỉ khác là không được lớn lên trong bùn em thôi Em thực sự nghĩ như vậy sao? Anh này Em có phải đứa thiếu hiểu biết đâu mà anh phải lo lắng Không sao cả Mọi chuyện cứ theo ý anh Lúc nghe Khoa giải thích về chuyện mang thai Bằng cách thụ tinh nhân tạo Thảo im lặng lắng nghe Cô không phải là người thiếu hiểu biết Trong quá trình đi điều trị ở các bệnh viện Cũng đã từng nghe qua về các phương pháp Thảo không trách hay dừng qua Chuyện anh đã quyết định Dù sao thì cô cũng đi chữa các bệnh viện nhiều năm Mà vẫn không có kết quả khả quan Nhận người mang thai hộ là cách cuối cùng Để cứu vãn cuộc hôn nhân của cả hai Thảo hiểu Khoa không muốn cô phải chịu đựng sự chi chiết tự mẹ Nên mới nghĩ đến cách ấy Đứa bé sẽ mang dòng máu của cả hai Dù thế nào thì cũng là một đứa con ruột của cả hai Mà cô không phải chịu đựng Cảnh chung chồng với người khác Như điều khiến cô lo lắng nhất Vẫn là thái độ của mẹ chồng Khi nãy nói chuyện Khoa đã giải thích hết lời như thế Bà vẫn cố chấp không nghe Nhất quyết đòi theo ý mình Nhìn cái cách bà quan tâm chăm sóc nguyệt kia Thảo dần nhận ra Điều anh đoán chính là đúng Bà chính là đang muốn Tìm cho chồng cô một người vợ mới Một người con dâu Có thể đáp ứng được yêu cầu của bà Thảo không biết Sau này phải đối diện với bà ra sao Nhận thấy sắc mặt của vợ không được tốt Khoa nhẹ nhàng xoa gò má cô hỏi hàng Không phải em nói không để tâm chuyện kia sao Sao bây giờ lại không vui Em chỉ đang nghĩ về mẹ thôi Anh cũng thấy thái độ của mẹ rồi đấy Mẹ nhất định sẽ không chịu làm theo cách của chúng ta Yên tâm Mẹ nhất định phải đồng ý Sao anh chắc chắn như thế Lỡ như mẹ không chịu nghe Mẹ không chịu, thì người thiệt thòi là mẹ thôi Chúng ta vẫn có thể tìm cách để có con. Anh không sợ, em sợ cái gì? Thảo im lặng không đáp, cô chẳng biết phải nói sao với anh. mọi chuyện qua miệng của Khoa nghe thật đơn giản, nhưng Thảo cảm thấy nó lại không đơn thuận như vậy. Tính cách mẹ xưa nay thế nào, cả hai vợ chồng đều rất rõ. Kể cả khi mẹ có đồng ý cho hai người thụ tin ống nghiệm, Thảo sợ khi đứa bé chào đời thì sẽ không được ba nội chào đón phận làm dâu cô không thể vô lo nhiều khoa dường như những lời khuyên không còn có ích khoa vẫn thấy nét buồn bã trên gương mặt thảo anh vội ôm lấy cô xoa nhẹ tấm lưng nhỏ trấn ngang mọi chuyện cứ để cho anh giải quyết vì cô em là giữ tinh thần thật thoải mái anh không muốn thấy em buồn anh không yên tâm em hiểu rồi em sẽ cố gắng anh phải lo chuyện của mẹ đi đó Rồi anh sẽ nói chuyện lại với mẹ Để mẹ đồng ý Không làm khó chúng ta được chưa Thảo cực đầu tựa người vào vai qua Đầy mệt mỏi Anh đã nói đến như thế Cô cũng không thể để tâm quá nhiều Khiến anh lo lắng thêm Cuộc sống hôn nhân có áp lực từ phía mẹ chồng Nhưng bù lại cô có được Một người chồng luôn yêu thương Một người chồng không vì cô không thể sinh con Mà lạnh nhạt chán ghét cô Ngược lại anh còn làm rất nhiều điều vì cô Quan trọng hơn Là anh biết cô cần gì và muốn gì Càng không để cô khổ tâm Vì những chuyện chung của cả hai Rời khỏi nhà vợ chồng con trai Bà Cẩm vội đi theo Nguyệt Hai người chồng một quán nước gần đó Để ngồi nói chuyện Dù Nguyệt đã tỏ thái độ không thích Nhưng bà Cẩm vẫn một mực muốn níu giữ cô ta Chẳng còn cách nào khác Nguyệt đành phải đồng ý theo bà Cẩm Mà nói chuyện Ngồi trong góc khuất của một quán cà phê nhỏ Sau khi phục vụ mang nước lên cho cả hai, bà Cẩm đã vội vàng đẩy ly nước cam đến chỗ Nguyệt. Hành động của bà và lời nói lại vô cùng nhường nhịn. Nguyệt, cháu uống nước đi cho hạ hỏa, đừng có để mấy thứ kia làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Vì bà Cẩm là người lớn lại bằng tuổi với mẹ nên Nguyệt rất lệ phép. Cô cảm ơn bà rồi cầm cốc nước lên trên tay uống một ngụm. Bác, cháu thật lòng không muốn làm cho bác khó xử. Như bác cũng thấy thái độ quan quà đấy Cơ hội tốt như vậy mà nấy Lại thẳng thường từ chối Chậu biết thằng qua nhà bác nó cứng đầu Để về nhà rồi bác từ từ khuyên dụ nó Nguyệt Đừng có giận cháu nhé Cả hai người nói chuyện với nhau Khẩu khí không giống như Một mối giao dịch, tiền tài Giữa hai người hoàn toàn Không phải một người đi thuê Và một người được nhận tiền thuê Bà Cẩm đối xử với Nguyệt con tốt hơn cả người thân trong nhà Để tầm đến tâm trạng của Nguyệt Từng chút một Khoảng không lặng lẽ bao trùm lấy cả hai Được khoảng chừng một lúc Nguyệt mới mở lời Bác, sao bác không kêu anh qua ly hôn với Thảo Dù gì thì chị ta cũng có sinh con được đâu Biết là như thế Nhiều lần bác cũng nói chuyện riêng với thằng qua Mà nó có nghe đâu Cũng tại nó yêu vợ nó quá Cứ một mực bảo thủ nhất quyết Không ly hôn Anh Khoa đã yêu vợ như thế Bác còn làm mối cho hai đứa con làm gì Không phải Ý bác không phải như thế Cháu đừng có hiểu lầm Chẳng biết cái con thảo kia Nó làm gì mà thằng qua nó thích thế Nhưng cháu cứ yên tâm Cháu mà mang thai con thằng qua Thì nhất định nó sẽ yêu thương cháu Bác nói thật không mà Bà cẩm nhòi người về phía trước Nắm lấy tay Nguyệt Vỗ nhẹ mấy cái Tất nhiên là thật rồi Bao năm nay thằng Khoa khao khát có được một đứa con Chỉ cần cháu có thể cho nó Nó nhất định sẽ thay đổi Khi này anh Khoa cũng nói rồi Anh ấy muốn thụ tinh nhân tạo Làm phương pháp đó thì đứa bé Đâu còn là con của cháu và anh Khoa nữa Bố mẹ cháu không chấp nhận chuyện cháu nuôi con người khác đâu Nguyệt đã phải mất rất nhiều công sức Mới có thể đi đến bước này Cô đâu dễ dàng bỏ cuộc Cô chịu hy sinh vì người mình yêu Đã là tốt lắm Chuyện nuôi con của người khác cô nhất định sẽ không đồng ý Đứa bé trong bụng cô chỉ có thể là con của cô và Khoa Bà cẩm hiểu Nguyệt đang lo lắng điều gì Bởi chính bà cũng đang bậm tâm về điều đó Từ khi đứa con trai quen biết thảo Bà đã thấy không thuần mắt Những ngày tháng sống chung Dù bà có nói thế nào hay làm gì Khoa cũng nhất quyết không ly hôn Khó khăn lắm bà mới tìm được đứa con giàu vừa ý Sao dễ dàng buông tay Đứa bé mà là con của Khoa và Thảo Thì càng khó ly hôn Thế bà Cẩm im lặng ngồi cũng khẽ chau mày tỏ thế đùa khó chịu Cô ta đánh động rồi lên tiếng Bác, bác đang nghĩ gì thế? Có phải bác thấy chuyện này khó giải quyết không? Bên tai truyền đến giọng nói Bà Cẩm giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng tư Vội thu lại ánh mắt lờ đỉnh Bà cười trừ lắc đầu Không, bác đang tìm cách giúp cháu đây Vậy bác đã tìm được chưa? Bác nghĩ ra rồi Là gì thế ạ? Nguyệt mừng ra mặt Hai mắt sáng lên như vừa thấy được vạn Cô ta nóng lòng muốn biết cách mà bà Cẩm làm Không nhìn được mà liên tục thúc giục Bà Cẩm ghé sát người Gần vào chỗ Nguyệt thì tầm to nhỏ Chẳng biết họ đã nói gì với nhau Nhưng nhìn nét mặt của Nguyệt Trông có vẻ rất mong chờ Thì thầm được một lúc Nguyệt liền nhìn bà cẩm bằng ánh mắt ngưỡng mộ Rồi cảm thấy vài câu Cháu không ngờ bác lại nghĩ ra cách hay như vậy đấy Cháu nhất định sẽ làm theo Như liệu có xảy ra sơ xuất không? Cháu cứ yên tâm Sẽ không có sơ xuất đâu Bác là bác muốn cháu làm con dâu của bác từ rất lâu Chẳng qua là vì thằng qua cứng đầu quá Bác không trị được thôi Bây giờ có cơ hội cháu nhất định phải nắm bắt. Cháu hiểu rồi thưa bác chuyện cháu trở thành con dâu của bác sẽ là hiện thực trong nay mai thôi bà cẩm mỉm cười đầy mãn nguyện với nguyệt vốn chỉ chẳng có một cuộc giao dịch hay là thuê người tất cả đều do một tay bà cẩm dường lên từ lâu bà đã muốn nguyệt làm con dâu thay vì thảo nhà nguyệt giàu có lại là con nhà gia giáo buồn đằng hộ đối với nhà bà cũng tại thằng con bất trị của bà mấy năm nay không chịu ly hôn bây giờ thảo không thể sinh con bà cẩm liền nhân cơ hội mà tìm người sinh cháu, nhân tiện tìm con dâu mới cho nhà họ trần. Chiều sớm, Khoa có việc phải đến công ty một chuyến để giải quyết vấn đề quan trọng. Thảo ở nhà một mình dọn dẹp nhà cửa, rồi làm những công việc thường ngày vẫn làm. Đang loài hoay sắp xếp lại đồ đạc, bên ngoài bất ngờ truyền đến tiếng chuồng cửa dồn dập. Thảo vội vàng bỏ chiếc khăn trên tay xuống, nhanh chân chạy ra ngoài mở cửa. Mẹ! Thu gọn trong tầm mắt Thảo là bóng dáng bà cẩm. Thấy bà, trong lòng Thảo bồng chốc có cảm giác bất an. Sáng nay bà mới đến đây làm lớn chuyện, chiều lại tiếp tục tới tận ngõ. Hiện giờ khoa không có nhà, Thảo sợ bản thân mình, ăn nói không phải, lại làm phật ý mẹ chồng. Cô định để tôi đứng ở ngoài đây đến bao giờ đây? Bà cẩm đột nhiên lên tiếng khiến Thảo giật mình. Cô cười gượng, nhanh chóng nếp mình sang một bên, mời bà vào nhà. Dạ, mẹ vào nhà. Thảo theo chân bà cẩm, đợi đến khi bà ngồi xuống ghế mới lên tiếng. Mẹ ngồi đây chơi để con xuống bếp lấy nước cho mẹ. Không cần, tôi đến đây có việc rồi đi ngay, thằng qua có nhà không? Dạ không, mẹ gặp mẹ con có chuyện gì không? Bà cẩm khẽ thở dài một tiếng rồi liếc mắt nhìn Thảo. Thái độ của bà đối với Thảo vẫn không thay đổi, khinh thường ra mặt. Tôi định nhờ thằng Khoa đưa tôi xuống nhà thờ họ Mấy ngày nữa dưới đó có cổ Tôi muốn xem nhà thờ dọn dẹp chưa vả lại thiếu cái gì để mua mà thằng Khoa lại không có ở nhà Nghe bà cẩm nhắc đến chuyện cổ bàn nhà thờ nhưng lúc tình cảm mẹ con đang căng thẳng Thảo cũng muốn làm chút chuyện khiến bà vui Cô không nghĩ nhiều vội vàng dần việc Anh Khoa không có ở nhà hay là mẹ để con đưa bà xuống dưới Nhân tiện con giúp mẹ dọn dẹp nhà thờ Cô sao? Thôi, tôi chẳng dám nhờ cô đâu Lỡ thằng Khoa về mà biết tôi bắt nạt vợ nó Thì nó lại từ mặt bà già này mất Tôi có mỗi thằng Khoa là con trai tôi Nó từ mặt tôi Thì sau này tôi biết nhờ ai Giọng điệu của bà Cẩm mỗi khi nói chuyện với Thảo Đều rất trịch thượng và chua ngoa Lại thêm cả gương mặt kênh kiệu của bà Càng khiến người đối diện cảm thấy mệt mỏi và khó gần Từ trước đến nay Mỗi lần trong nhà họ có cổ bạn Thảo là con dâu trưởng Luôn là người chịu thiệt thòi nhất Tất cả các bữa cổ Cô đều có mặt từ sớm chuẩn bị mọi thứ Thậm chí có những lần phải tự mình Rửa hết mấy mầm bát Bao nhiêu năm trôi qua vẫn thế Mà chính bà Cẩm là người bảo các cô các bác Không được nhúng tay vào để giúp đỡ Lần này cổ trong họ lớn như thế Bà lại chẳng đã động hay nhờ vã cô Hôm nay còn đến tận cửa Kêu Khoa chở xuống nhà thờ họ Thảo cũng chẳng nghĩ nhiều Đoán chắc bà vẫn còn giận chuyện Nhờ người mang thai Nên mới không phiền đến cô Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại Đâu thì lại vào đó Bà có nhà hay không thì vẫn làm dâu Cô vẫn phải chủ động Thảo hít một hơi thật sâu mỉm cười cố giữ thái độ vui vẻ Mẹ cứ để con đi cùng với mẹ Anh Khoa đến công ty tầng chiều tối mới về Mẹ không đợi anh ấy được đâu Để con đi cùng với mẹ Một mình mẹ xuống nhà thờ họ thì làm sao hết việc cũng muốn đi thật sao Cái này là cô tự nguyện chứ tôi không có ép Xảy ra chuyện gì Thằng Khoa nó lại mắng vốn tôi thì chết Phận làm con Sao con dám mắng mẹ được chứ Mẹ ngồi đợi con một lát Con lên thay đồ rồi mẹ con mình cùng đi Nhanh chân lên Dạ vâng Thảo vội vàng lên lầu thay một bộ quần áo mới, xuống tới nơi đã thấy bà Cẩm đứng bên ngoài cửa. Cô với tay lấy chiếc chìa quá treo ở trên tường. Cẩn thận, cài quá, rồi cùng với bà ra đường bắt xe. Cả nhà có một chiếc xe hơi mà qua là dùng để đi. Đường xuống nhà thờ họ khá xa, để mẹ đi bằng xe máy thì sợ mẹ mệt, nên Thảo chủ động bắt buộc chuyến xe tới đó. Vừa để thuận tiện cho việc di chuyển, vừa có một chỗ để đổ. Suốt một quãng đường dài, hai mẹ con ngồi trên xe không nói nổi một câu. Nhiều lần Thảo bắt chuyện với bà Cẩm, bà cứ làm lơ cô đi, xem như không khí. Cô cũng chỉ muốn tình cảm hai mẹ con hòa thuận một chút, để qua bớt được cánh nặng. Như đây không phải là chuyện dễ dàng. Bà Cẩm vốn đã có hiềm khích từ lâu, làm sao vì chuyện tốt cô làm mà thay đổi. Lần này một mình cùng với bà xuống dưới nhà thờ chuẩn bị của bàn, Thảo chỉ sợ mình làm điều không vừa ý. Khiến bà càng thêm ghét Vậy nên suốt đoạn đường Thảo cứ mông lung để suy nghĩ trong đầu Tối muộn Khoa trở về nhà sau một buổi làm việc Mệt mỏi ở công ty Được ngày Chủ Nhật nghỉ Anh còn tưởng sẽ thoải mái bên cạnh vợ Nào ngờ dự án lại xảy ra chuyện Anh có muốn nghỉ ở nhà cũng không được Thế là mất cả nửa ngày Ở trong văn phòng Lái xe vào gà Khoa lê từng bước chân nặng nề vào trong nhà Bây giờ nguồn năng lượng duy nhất của anh Chỉ có vợ mà thôi Đứng trước cửa phòng khách Chưa thấy người nhưng Khoa đã sớm lên tiếng Vợ ơi Anh về rồi Vợ ơi Tiếng gọi vợ vang vọng khắp nơi Như không có người đáp Khoa nhíu mày cảm thấy rất kỳ lạ Bình thường nếu anh về muộn Thảo sẽ ngồi ở phòng khách đợi anh Trong phòng khách không có thấy bóng dáng cô Gọi đến mấy lần cũng không có người trả lời Cửa nhà thì mở chẳng lẽ cô ra ngoài mua đồ mà đảng trí tôi nỗi không khóa cửa bỗng từ dưới bếp phát ra tiếng động rất nhanh sau đó một mùi hương thoang thoảng nơi cánh mũi khiến Khi chiếc bụng đói meo của khoa kêu lên mấy tiếng khóe môi anh kẽ cong lên nở một nụ cười đầy thích thú thầm nghĩ chắc thảo bận công chuyện dưới bếp nên mới không trả lời lại anh bỏ lại những gánh nặng công việc bên ngoài khoa vui vẻ nhanh chân đi xuống bếp với thảo vừa đi đến ngưỡng cửa Khoa lập tức dừng lại khi thấy bóng dáng một cô gái đang lầy hoầy nấu ăn dưới bếp. Vóc dáng này, mái tóc này không phải là vợ của anh. Dù chỉ nhìn từ đằng sau nhưng anh vẫn cảm nhận được. Đầu mới là vợ mình. Khoa cảm thấy rất khó chịu, nghiêm giọng lên tiếng. Cô lại. Nghe có tiếng người từ đằng sau. Nguyệt quay đầu lại nhìn. Bắt gặp Khoa đang đứng đối diện. Cô ta mỉm cười niềm nở chào đón. Khoa! Anh về rồi, vừa hay em cũng vừa nấu cơm xong, anh ngồi xuống ăn cơm cho nóng. Sao cô lại vào được nhà tôi? Vợ tôi đâu? Bác gái đưa chị quá cho em mở cửa, hôm nay bác gái và chị Thảo có việc bận, có thể là sáng mai mới về. Bác nhờ em qua đây nấu cơm phụ anh một bữa, anh mong ngồi xuống ăn đi. Khoa vẫn đứng yên tại chỗ, giờ đang cố ý giữ khoảng cách với Nguyệt. Không gì là tự nhiên khi mẹ và vợ anh đều không có nhà. Rồi một cô gái mới quen lại xuất hiện trong nhà anh Khoa thấy trong chuyện này có uẩn khúc Nhìn những món ăn được bày biển trên bàn Đây đều là những món anh thích Nếu không phải Thảo nói Thì chắc chắn là mẹ anh đã tiết lộ cho Thảo biết Những suy đoán ban đầu của anh quả không sai Mẹ đưa Nguyệt về không chỉ đơn thuần là có lòng tốt muốn giúp anh tìm người mang thai Mà mục đích chính là tìm con dâu mới cho nhà họ trần Khoa nén tiếng thở dài vào trong Dù sao thì Nguyệt cũng là khách, anh không thể đuổi khách của mẹ đi một cách sổ sàng. Anh nhìn về phía Nguyệt, điềm tĩnh nói. Cảm ơn cô về bữa ăn, cũng cảm ơn cô đã cất công đến đây giúp tôi. Bây giờ cô về nhà được rồi đấy, tôi còn phải nghỉ ngơi. Nguyệt nghe qua, liền biết qua đang có ý định đuổi khéo. Cô ta khó khăn lắm mới có thể vào đây được. Làm sao có thể dễ dàng rời đi? Nguyệt nhún vai, mặt tỏ vẻ buồn bã. Em biết, anh không thích em, nhưng em cũng đã cất công đến đây còn nấu bữa tối. Ít nhiều, anh cũng phải dùng thử chứ. Ngụy chủ động đi đến chỗ Khoa đang đứng, cố gắng níu kéo anh ngồi xuống bàn. Nhưng khi cô ta vừa chạm vào tay, anh lập tức đẩy cô ta ra, một cách dứt khoát. Khoa cười gượng, giơ tay giữ khoảng cách. Được rồi cảm ơn cô, tôi không cần đâu. Ngoài những món vợ tôi nấu ra, tôi không thích đồ ăn người khác nấu, cô thông cảm. Khoa cũng chỉ biết tìm cách để từ chối lời mời của Nguyệt. Những món ăn trên bàn nhìn có vẻ hấp dẫn, nhưng anh không dám chắc Nguyệt có bỏ thứ gì vào đó hay không. Anh chỉ mới gặp Nguyệt sáng hôm nay, nên không biết rõ cô ta là người như thế nào, nhưng mẹ anh thì hiểu rất rõ. Nhất định trong chuyện này bà có nhúng tay vào, không phải tự nhiên mà vợ anh đi cùng với bà, lại không gọi điện báo với anh một tiếng. Khoa không muốn, lúc Thảo không có ở đây, anh lại xảy ra chuyện không hay. Thấy Nguyệt mãi không chịu đi, Khoa đành mở lời nhắc nhở Nguyệt cũng đã muộn rồi, phiện cô về nhà cho, tôi còn phải đóng cửa Khoa, anh nhất định phải tuyệt tình như thế sao? Nguyệt vẫn cố chấp điếu kéo Ở bên cạnh Khoa sau nhiều lần bị anh từ chối Lần này Khoa nhất định không nhượng bộ, cũng không mềm lòng Anh hắn giọng bảo Cô là người được mẹ tôi thuê Không phải tôi, nhiệm vụ của cô không phải là phục vụ tôi Đây là nhà tôi, sau này cô biết điều dự phép tác một chút. Cũng đừng động vào đồ của vợ tôi. Em... Nguyệt ngập ngừng không nói thành tiếng, Khoa cũng chẳng thèm để tâm. Dù chỉ một chút, anh chỉ cảm thấy khó chịu khi dàn bếp mà tạo yêu thích, vì người phụ nữ khác động đến. Trước khi xây nhà, đây là nơi anh đặc biệt thiết kế cho vợ, vậy nên ngoài vợ, anh không muốn có bóng dáng người nào khác ở đây. Vì Khoa thẳng thường từ chối đến mấy lần, Nguyệt xấu hổ không có chỗ nào chui Càng ngoan cố ở lại Thì càng biến bản thân trở thành trò hề Nguyệt hẹ cúi đầu hắn giọng nhẹ nhàng Nếu nhà anh đã không thích em ở đây Vậy thì em xin phép về Những món này hy vọng anh dùng qua Em đã tốn rất nhiều công sức mới làm được đây Cô đi đường cẩn tận Chỉ đơn giản là một câu nhắc nhở Không hỏi thăm tận tình hay lo lắng Hòa đối với Nguyệt Thực sự rất vô tình Nguyệt cuối đầu thêm một cái rồi nhanh chóng bước chân ra khỏi nhà. Khoa đứng lặng, nhìn theo, đến khi không còn thấy cô ta xuất hiện. Khoa khẽ thở dài một tiếng rồi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Anh tựa lưng vào thành ghế đầy mệt mỏi. Không nghĩ rằng mẹ anh lại có thể bày ra trò này. Cho dù có ghét Thảo tới đâu, cũng không thể tùy tiện để người lạ vào trong nhà anh. Trầm ngâm một lúc, Khoa lấy điện thoại bấm số gọi điện cho Thảo. Không rõ cô và mẹ đã đi đâu. Mà cả một buổi chiều không liên lạc được Bình thường làm gì cũng sẽ gọi điện báo anh một tiếng Không hiểu lần này bận cỡ nào Mà không có một cuộc gọi Hay đây chỉ là chủ ý của mẹ anh Đầu dây bên kia vang lên nhạc chợ Đợi máy mà không có người nhắc máy Khoa cũng đã gọi đi gọi lại Nhiều lần Thậm chí là gọi vào số máy của mẹ Nhưng vẫn không có ai đáp Sợ có chuyện không hay Khoa đứng dậy định lái xe đi tìm hai mẹ con Thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang Linh Trên màn hình hiển thị dòng chữ vợ yêu Khoa vội vàng bắt máy Thảo em đang ở đâu thế Sao anh gọi mấy cuộc mà em không nghe mấy Tại điện thoại của em hết pin Em đang ở dưới quê với mẹ Quê Hai người xuống quê làm gì Sao không báo van một tiếng Gấp quá nên em vẫn chưa kịp nói với anh Em với mẹ ở dưới nhà thờ họ Chuẩn bị một số việc cho đám vũ Chắc sáng mai em mới về Anh ở nhà kiếm cái gì ăn tạm nhé Được rồi, em và mẹ đi đường cẩn thận, có gì thì báo lại với anh Em biết rồi Bên kia Thảo đáp lại bằng dòng điều rất vui vẻ, sau đó còn không kết nối nữa Khoa đặt điện thoại xuống, bây giờ có thể thở vào nhẹ nhẫn Kể cũng là, ở dưới quê có dỗ mà mẹ lại không báo gì cho anh hay Hay là vì anh bận biểu công việc nên mới không để ý Suy nghĩ một hồi thì thôi, dù sao bây giờ cũng đã biết Thảo và mẹ đang ở đâu Nỗi lo lắng trong lòng không còn nữa, bù lại là tiếng kêu ọc ọc của cái bụng đói meo. Nhận được công việc gấp trên công ty, anh vội vàng chạy đi mà chưa kịp ăn miếng cơm. Đồ ăn Nguyệt đã nấu cũng bày ra trước bàn nhưng qua lại không động đến. Khoa đứng dậy tìm trong tủ một gói mì tôm ấp đại ăn cho qua bữa, ngày mai Thảo về rồi chắc chắn sẽ được ăn bù bữa sau. Ăn xong bát mì qua nhanh chóng dọn dẹp đồ ăn trên bàn. Thứ gì có thể giữ lại thì giữ Còn không liền đổ hết đi Trước khi đi ngủ Anh có uống thêm một vài lon bia Hôm nay được dịp vợ vắng nhà Khoa cũng cảm thấy thoải mái hơn Nhằm nhi ly bia cho mát bụng Với mấy thứ đồ nhắm còn dư trong tủ Uống xong Anh vội vàng dọn lại tất cả mọi thứ Trước khi lên phòng Khoa lấy một chai nước loại yêu thích trong tủ Khoa mở nắp uống một hơi cạn sạch Vừa mới vứt vỏ chai vào thùng rác Khoa bổng thấy đầu óc có hơi choáng váng, đôi chân vô thức lùi về phía sau, ngồi xuống ghế nghỉ người. Khoa cho rằng hôm nay đã làm việc quá sức nên mới dẫn đến tình trạng mệt mỏi. Đưa hai tay lên trán xoa về thái dương, Khoa cứ nghĩ ngồi một lúc rồi sẽ ổn, nhưng tình trạng ngày càng tệ hơn. Không chỉ đầu óc cảm thấy choáng váng mà anh còn bị hoa mắt. Mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên mờ mờ ảo ảo. Có những thứ xung quanh anh nhìn nhân đôi lên thành nhiều lần. Khoa lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo Gắn gượng đứng dậy đi lên trên phòng Bước chân loạn troạn không vững suýt chút nữa thì ngã về đằng sau Đột nhiên có một bàn tay chạm vào người anh Bên tay truyền đến giọng nói của một cô gái Khoa, anh có sao không? Khoa bước giác quay sang bên cạnh Nơi có giọng nói phát ra Bắt gặp Nguyệt đang nắm tay mình, Đầu óc không tỉnh táo Nhưng anh vẫn đẩy cô ta ra Sao cô lại ở đây? Em để quên đồ nên quay lại lấy tôi Anh có ổn không? Để em đưa anh lên phòng nghỉ ngơi Không cần đâu Tôi tự đi được Cô mau lấy đồ đi rồi đi về Nguyệt nhất định không chịu nghe theo lời qua Cô ta vẫn bám chặt lấy anh Tỏ vẻ muốn giúp đỡ Không được, em không để anh một mình được đâu Em đỡ anh lên phòng Tôi đã nói là không Đầu óc qua lúc này đã không còn tỉnh táo Anh không thể tranh cãi với Nguyệt được nữa Hàng lông mày rậm gãy trâu lại Mọi thứ xung quanh nhìn qua đôi mắt Liền bị nhòe đi Cuối cùng không thể trụ thêm được nữa qua gục xuống bàn từ lúc nào không hay Nguyệt đứng kế bên qua Khóe môi lại nở một nụ cười đắc ý Chẳng có món đồ nào để quên ở đây Để quay lại lấy cả người cố ý quay trở lại Để nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Cô ta ngồi xuống kế bên qua Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của anh Khi đang ngủ rồi mới bắt tay vào làm việc Một đêm dài trôi qua Căn biệt thự nhanh chóng chìm vào màn đêm tĩnh lặng, không còn một chút ánh sáng. Sáng sớm hôm sau, Thảo cùng với bà Cẩm từ dưới quê trở lên thành phố. Vì hai người bắt chuyến xe đầu tiên, nên về đến nhà trời vẫn còn sớm. Đặt túi đồ mang từ dưới quê xuống đất, Thảo lây hoay mở cửa. Do cửa được thiết kế, có thể mở được từ hai phía nên Thảo cũng không phiền đến người bên trong. Cửa được mở ra, Thảo vội vàng sách đồ hộ, bà Cẩm vào trong nhà. Ngồi xuống ghế sofa, bà Cẩm thở dài. Mệt quá! Suốt ngày cố bạn, chẳng đâu vào đâu. Thảo không có thời gian than phiền như bà Cẩm, vừa về tới nhà chưa kịp nghỉ ngơi. Chân tay đã vội vàng mang đồ xuống bếp, rồi lấy cho mẹ chồng cốc nước. Con mời mẹ uống nước. Bà Cẩm nhìn cốc nước trước mặt, chưa vội vàng uống ngay mà lên tiếng. Cô lên tầng xem thằng Qua dậy chưa, rồi gọi nó xuống đi làm. Nãy tôi vẫn thấy xe nó ở nhà đấy Dạ vâng Vậy mẹ ngồi nghỉ đi Con lên xem thế nào Thảo lại quay người lên tầng trên Khi nãy vào nhà Bận biểu sách đồ rồi vài tứ Nên cô chẳng để tâm chuyện qua ở nhà hay không Trong đầu lại cứ đinh ninh rằng Anh đã đi làm Mở cửa bước vào bên trong Thảo mệt nhọc định lên tiếng gọi qua Thì sững sờ khi thấy cảnh tượng trước mắt Trên chiếc giường riêng của hai vợ chồng Thảo thấy Khoa ôm lấy Nguyệt, nằm ngủ say, trên người bọn họ không có lấy một mảnh vải, quần áo nam nữ, vứt khắp nơi. Thấy chồng mình ăn nằm với một người phụ nữ khác, cô sụp đổ hoàn toàn. Thảo không dám tin những điều mình đang thấy là sự thật. Người chồng đầu ấp tay gối bên cạnh cô suốt bao nhiêu năm, người từng thề sẽ không phản bội cô, bây giờ lại đang ôm một người phụ nữ khác trên chính chiếc giường của hai người. Cô không muốn tin, dù có thế nào cũng không muốn tin. Nhưng sự thật đã rõ ràng như thế, làm sao mà chối cãi? Đôi mắt đỏ hoa, nhìn hai người nằm trên giường, dòng nước ấm nóng đã chảy xuống. Thảo vừa đau vừa giận, cô thẳng thừng tiến đến chỗ bọn họ, trực tiếp hất mạnh tấm chân mỏng ra, làm lớn chuyện. Khoa, anh mau dậy cho tôi, mau dậy đi. Khoa bị tiếng ngồ màu bên cạnh làm cho thức giấc. Anh nửa tỉnh nửa mê, ngồi dậy còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền bị một cái tác giáng thẳng vào mặt. Thảo, em... Đừng có gọi tên tôi Anh xem việc tốt mà anh làm kia kìa Khoa vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra Đưa mắt nhìn xung quanh mới phát hiện Trên người không còn quần áo Nằm bên cạnh lại là Nguyệt Cả hai người đang trong tình cảnh Dễ bị hiểu nhầm Lại ôm nhau ngủ trên giường Lúc này Nguyệt cũng đã tỉnh Cô ta sợ hãi lùi dần về phía sau Bàn tay run rẩy Nắm chặt lấy tấm chăn mỏng Che chắn cơ thể trần ruông của mình Nguyệt cúi gầm mặt xuống, để mái tóc che đi sự xấu hổ, không dám đối diện với người xung quanh. Thảo chẳng màn để tầm đến Nguyệt, đang ngồi ở góc giường. Cô chuyện ánh nhìn tức giận về phía qua, cổ họng nghẹn ngào nhưng vẫn cố nói. Anh hứa sẽ không tìm đến người phụ nữ khác, đây là cách mà anh thực hiện lời hứa đó sao? Khoa nhanh chóng, mặc chiếc quần dài vào người, vội nắm lấy tay Thảo giải thích. Mọi chuyện không phải như em nghĩ. Anh với cô ta không có gì với nhau. Không có. Anh... Lời Thảo còn chưa dứt câu. Nguyệt ở góc giường là nước nở. Anh Khoa, anh nói không có gì là thế nào. Đêm qua, rõ ràng hai chúng ta đã... Bây giờ anh phủi bỏ trách nhiệm sao? Cô đừng có nói linh tình. Tôi và cô không xảy ra chuyện gì cả. Khoa không đòi cò với Nguyệt. Anh quay sang phía Tảo cố gắng thanh bình Thảo... Em nghe anh nói, anh thực sự không làm chuyện gì có lỗi với em. Mọi chuyện đã rõ ràng như thế, anh còn chối. Chính mắt tôi nhìn thấy anh ôm cô ta ngủ trên giường của tôi. Quần áo trên người không có. Anh đói không xảy ra chuyện, ai tin anh? Thảo, anh không có làm, em nhất định phải tin anh. Tôi không tin anh đổi qua. À. Thảo đã quá thất vọng với những chuyện diễn ra trước mắt. Đúng là đàn ông, không thể tin tưởng vào lời nói xuống. Hôm trước con thì hẹn sẽ không qua lại Hay có tình cảm với người phụ nữ khác Vậy mà cô mới vắng nhà có một đêm Đã đưa con nhà người ta lên giường Lại còn ăn nằm ngay trong chính căn phòng Mà hai vợ chồng đã từng ở Thảo chẳng còn lời nào để nói với Khoa Nước mắt cô không ngừng chảy dài trên gò má Sự việc ra nông nổi này Còn cứu vãn được nữa hay không Bà Cẩm ở dưới nhà nghe tiếng động Cũng vội vàng chạy lên xem tình hình thế nào Chứng kiến cảnh tượng trước mắt Bà chẳng những ngạc nhiên Ngược lại còn tỏ ra bình thẳng Bước đến gần chỗ hai vợ chồng đang đứng Bà cẩm đột nhiên xuống giọng Nhẹ nhàng hơn hẳn thường ngày Thảo Dù gì thằng qua nó cũng đã lỡ với cái nguyệt Mà nhân tiện hai đứa Không có con Để cái nguyệt đẻ thường Rồi nuôi con như lúc đầu Mẹ bảo có sao đâu chứ Những lời ngọt ngào nhưng chướng tay của bà cẩm Khiến Thảo không tài nào chịu nổi Bà không ngạc nhiên Không bất bình cho cô là đúng Bởi vì đây chẳng phải là điều bà muốn hay sao Trong căn nhà này Vốn dĩ cô không có tiếng nói Lại càng không thể chấp nhận chuyện Chồng của mình ăn nằm với người khác Trong khi trước đó Đã từng thề hẹn với cô Khoa không nghe đổi lời mẹ nói Tức giận lớn tiếng Mẹ, mẹ đang nói gì vậy Mẹ nói không đúng sao Ngay từ đầu con đã không chấp nhận cái nguyệt Bây giờ con ngủ với con bé Phải chịu trách nhiệm với nó chứ Nhưng còn với cô ta, không xảy ra chuyện gì hết Là cô ta gài bẫy con Mày không cho phép Thì ai mà gài bẫy mày được chứ Còn nguy cũng chẳng phải dạng vừa Cô ta bật khóc nước nở Nước mắt ngắn dài Oan ức cam chịu che ngang lời của Khoa Thôi bác Anh Khoa đã không muốn chịu trách nhiệm Thì cháu không ép Dù sao ngay từ lúc đầu Cháu cũng đã thỏa thuận với bác chuyện mang thai hộ Cháu không bác anh ấy chịu trách nhiệm đâu tất cả đều là lỗi của cháu." Bà Cẩm xót thương cho Nguyệt, vội vàng đi đến bên cô ta, trấn an. "Sau lại là lỗi của cháu chứ, thằng Qua nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cháu, cháu cứ yên tâm." "Qua, mày phải chịu trách nhiệm với việc mình đã làm." "Nhưng con không làm, tại sao con phải chịu chứ?" "Đủ rồi." Thảo không nhìn được nữa lớn tiếng quát, gian phòng bỗng chốc tĩnh lặng, cũng không còn tiếng người nói chứng kiến màn cãi cọ qua lại của mấy người từ nãy tới giờ đã đủ, cô vẫn còn đứng ở đây, chưa biến mất khỏi cái nhà này. nhìn cách bà cẩm xót thương cho Nguyệt, Thảo đủ hiểu và cô cũng không cần nghe lời giải thích của Khoa. Mọi chuyện đã quá rõ, vết máu đỏ in hàng trên ga giường trắng càng khiến cô đau đớn. hất mạnh tay Khoa khỏi tay mình, Thảo lầu nước mắt chảy má, kiềm giọng nói: "Anh ở đây mà chịu trách nhiệm với cô ta." Nhân dịp này cưới thêm vợ mới cũng được, đừng có tìm đến tôi nữa. Thảo, đừng đi, nghe nói, Thảo. mặc cho cô ở phía sau cố gắng níu giữ, Thảo nhất quyết không quay đầu. Cuộc sống hôn nhân đến thời điểm hiện tại khiến cô quá mệt mỏi. Mẹ chồng thì bên vực người ngoài, khinh rẻ con dâu. Còn chồng thì chẳng muốn nhắc đến. Nếu nhà họ đã muốn như thế, cô thanh toàn cho họ. Sự áp lực này cô không thể chịu đựng thêm nữa. Sau khi Thảo rời đi, cánh cửa gỗ đóng sầm lại Khoa trưng mắt nhìn về phía Nguyệt Tức giận không nói Rồi trực tiếp bước ra ngoài Cả hai người đều rời đi Nguyệt suột xịt vài tiếng nhỏ Bắt đầu an vạ với bà Cẩm Bác, cháu đã làm theo lời bác Nếu anh ấy nhất quyết không chịu trách nhiệm Chẳng lẽ cháu phải nuôi con một mình sao? Cháu cứ yên tâm Thằng Khoa nhà bác là người rất đàng hoàng Huấn hộ cháu lại sắp mang tay Cháu của bác Bác nhất định sẽ không để cháu thiệt thòi đâu Đây là lời bác nói Bác nhất định phải giữ lời đấy Bác hứa Bác hứa Bà cẩm tỏ ra rất cương chiều nguyệt Mừng ra mặt vì sắp tới Sẽ nhận được tin vui Mà không mẩy may quan tâm hậu quả Về những chuyện mà mình đã gây ra Kính thưa quý vị Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong Những tình tiết đầu tiên của bộ truyện Được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh Xin mời quý vị hãy tiếp tục